socnhoix.com. Chúng tôi xin chào mừng quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách The Rich". 13 nguyên tắc nghĩ giàu làm giàu. Chúng ta sẽ đến với những nội dung còn lại của nguyên tắc thứ 6. Kế hoạch có tổ chức, thực hiện tinh hóa ước mơ thành hiện thực. Bước thứ trên mức thang giàu có. 30 nguyên nhân chính dẫn đến thất bại. Có bao nhiêu trong số những nguyên nhân, nhân này đang kiềm chế khả năng của bạn? Bi kịch lớn nhất của cuộc đời là ở chỗ Có rất nhiều người dù cố gắng hết sức nhưng họ vẫn thất bại và bi kịch là ở chỗ số người thất bại lớn hơn nhiều so với số người thành công. Tôi có may mắn được phân tích hàng ngàn người. Trong số đó, những người thất bại chiếm đến 98%. Có điều gì đó hoàn toàn sai lầm trong nền văn minh và hệ thống giáo dục của chúng ta. Có đến 98% con người chịu thất bại trong cuộc đời. Nhưng tôi không viết cuốn sách này với mục đích răn dạy những điều phải trái trong thế giới này. Điều đó cần một cuốn sách dày gấp hàng trăm lần so với cuốn sách này. Những nghiên cứu và phân tích của tôi cho thấy có 30 nguyên nhân chính gây ra thất bại và 13 nguyên tắc dẫn đến thành công. Trong chương này, chúng ta sẽ xem xét 30 nguyên nhân dẫn đến thất bại. Hãy chú ý đọc bản danh sách này từng mục 1. Để tìm hiểu xem có bao nhiêu nguyên nhân thất bại đang ngăn cản bạn đến với thành công. 1. Có nền tảng di truyền không thuận lợi. Nếu chúng ta sinh ra với năng lực trí tuệ thấp, chúng ta sẽ chẳng làm được bao nhiêu. triết lý làm giàu đưa ra một biện pháp để khắc phục kiểm yếu này. Đó là nhờ sự trợ giúp của nhóm trí tuệ ưu tú. Đây chỉ là một trong 30 nguyên nhân dẫn đến thất bại. Vì không phải ai cũng có thể khắc phục được điểm yếu này. 2. Thiếu mục đích rõ ràng cho cuộc sống. Sẽ chẳng có hy vọng thành công nào cho những người không có mục đích sống rõ ràng. Ít nhất thì có 98 trong số 100 người tôi phân tích không có mục đích rõ ràng trong cuộc đời. Có lẽ đây là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của họ. 3. Thiếu tham vọng vượt lên trên hiện thực. Chúng tôi cho rằng không nên đặt nhiều hy vọng vào những người thờ ơ không muốn vươn lên, những người không muốn trả giá để thành công. 4. Thiếu giáo dục Có thể dễ dàng khóc phục trở ngại này, thường những người có trình độ cao chính là những người biết cách tự đào tạo và rèn luyện, bởi sẽ chẳng có một trường đại học nào có thể giúp bạn trở thành một người có giáo dục. Người được coi là có giáo dục, biết cách có được những gì anh ta muốn mà không xâm phạm đến quyền lợi của những người khác. Người có giáo dục Không phải là người có tất cả các kiến thức, mà là người biết sử dụng tri thức một cách hiệu quả và bền bỉ. Bạn được trả công không phải vì những gì bạn biết, mà vì bạn làm gì với những kiến thức đó. 5. Thiếu ý thức kỷ luật Kỷ luật có được thông qua sự tự kiểm soát. Điều này có nghĩa là bạn phải kiểm soát tất cả các tật xấu của mình trước khi muốn kiểm soát được người khác và kiểm soát được tình hình. Bạn cần biết cách kiểm soát chính mình. Kiểm soát bản thân là việc khó khăn nhất. Nếu bạn không thể chí ngự được bản thân, bạn sẽ bị nó chế ngự lại. Mỗi khi đứng trước gương, bạn sẽ thấy hình ảnh người bạn tốt nhất, nhưng cũng là kẻ thù đáng sợ nhất của chính mình. 6. Sức khỏe kém Nếu bạn không có sức khỏe tốt, thì đừng nên hy vọng có được thành công lớn. Nhiều nguyên nhân dẫn đến sức khỏe kém là do không biết kiểm soát và tự chủ bản thân. Một số nguyên nhân chính trong đó là Ăn quá nhiều thực phẩm không bổ dưỡng và không có lợi cho sức khỏe Có thói quen suy nghĩ lệch lạc và tiêu cực Lạm dụng tình dục hoặc sinh hoạt không điều độ Không chịu vận động và rèn luyện cơ thể Thiếu không khí trong lành Hít thở không đúng cách 7. Có tuổi thơ không lành mạnh Đa số những người có khuynh hướng phạm tội đều có tuổi ấu thơ sống trong môi trường xấu Và có những mối quan hệ không lành mạnh 8. Sự trần trừ Đây là một trong những nguyên nhân thất bại phổ biến nhất Sự trần chừ tồn tại trong mỗi người Và nó chỉ chờ thời cơ để phá hỏng cơ hội thành công của bạn Có rất nhiều người đến cuối đời vẫn hoàn toàn trắng tay Cũng chỉ vì suốt đời chờ đợi thời điểm để bắt đầu làm công việc đáng để làm Đừng bao giờ chờ đợi Thời gian không chờ đợi ai Hãy hành động ngay và sử dụng tất cả các phương tiện mà bạn có trong tay, rồi bạn sẽ tìm thấy phương tiện tốt hơn trong cuộc hành trình đến thành công của bạn. 9. Thiếu kiên nhẫn Phần lớn chúng ta là những người xuất phát giỏi, nhưng không đủ kiên trì để đi đến cùng. Thêm nữa, mọi người thường có xu hướng từ bỏ khi nhận thấy những dấu hiệu thất bại đầu tiên. Không gì có thể thay thế nổi sự kiên trì, những ai coi kiên trì là phương châm làm việc của mình. Sẽ nhanh chóng nhận ra Kẻ thất bại Rồi cũng sẽ mệt mỏi và ra đi Thất bại không thể đương đầu với lòng kiên trì 10. Tính cách tiêu cực Không có hy vọng thành công Cho những người làm người khác khó chịu Vì tính cách tiêu cực của họ Thành công đến qua việc áp dụng sức mạnh Và sức mạnh này Có được thông qua những nỗ lực hợp tác Với người khác Một người có tính cách tiêu cực Không thể là một người biết hợp tác 11 không kiểm soát được ham muốn tình dục. Về mặt sinh học và di truyền học, năng lượng tình dục là thứ năng lượng mạnh mẽ nhất. Nó có thể kích thích con người hành động. Bởi đó là thứ cảm xúc mạnh nhất, nên nó cần được kiểm soát. Thông qua quá trình chuyển hóa và biến đổi sang những kênh khác, bạn có thể tìm hiểu thêm một này trong chương 10. 12. Không kiểm soát được đam mê cờ bạc Trò đỏ đen cờ bạc đã khiến cho hàng triệu con người thất bại. Bằng chứng chính là vụ phá sản ở phố Hôn vào năm 1929 Khi hàng triệu người kiếm tiền bằng cách chơi cổ phiếu 13. Không rứt khoát khi đưa ra quyết định Hầu hết những người thành công đưa ra quyết định rất nhanh Và khi thay đổi chúng thì bình tĩnh cân nhắc Ngược lại, những người thất bại thì hay do dự khi đưa ra quyết định Nhưng lại rất hay thay đổi quyết định và thay đổi rất nhanh Thiếu dứt khoát và trần trừ là hai anh em song sinh. Chỗ nào có một tên tồn tại thì chắc chắn sẽ có kẻ thứ hai. Chúng ta cần tiêu diệt cặp song sinh này trước khi chúng đẩy bạn đến thất bại. 14. Một hoặc nhiều hơn trong 6 nỗi sợ hãi cơ bản. Những nỗi sợ hãi này sẽ được phân tích trong chương cuối cùng. Chúng phải được kiểm soát trước khi bạn có thể phát huy hết năng lực cá nhân một cách có hiệu quả. 15. Lựa chọn sai bạn đời. Đây là nguyên nhân thất bại phổ biến nhất Quan hệ trong hôn nhân là quan hệ gần gũi nhất trong các mối quan hệ của một đời người bởi nó ảnh hưởng đến những khía cạnh sô kín nhất của cuộc sống Chính vì vậy, mối quan hệ này cần hài hòa nếu không rắc rối và thất bại sẽ đến với bạn Hơn thế nữa, nó sẽ là một dạng thất bại mang lại nghèo đói, bất hạnh và hủy hoại mọi tham vọng 16. Quá cẩn thận Cẩn thận quá mức biến độ không biết cách tận dụng cơ hội mà mình có, vì vậy bạn sẽ thuộc mất chúng, cẩn thận quá mức, cũng tồi tệ không kém gì hành động thiếu cẩn trọng. Tốt nhất, ta nên tránh cả hai, cuộc đời luôn có rất nhiều cơ hội dành cho bạn. 17. Lựa chọn sai đối tác kinh doanh Đây cũng là một trong những nguyên nhân thất bại thường gặp nhất trong kinh doanh. Khi quảng bá năng lực cá nhân, bạn cần lựa chọn ông chủ tương lai thật cẩn thận. Ông ta phải là người thông minh, tài năng, thành đạt thì khi đó ông ta mới có thể truyền cảm hứng cho bạn. Chúng ta phải cạnh tranh với những người mà chúng ta cộng tác chặt chẽ nhất. Hãy chọn một người xứng đáng để tranh đua. 18. Mê tín và định kiến. Mê tín là một dạng của nỗi sợ hãi, nó cũng là dấu hiệu của sự ngu dốt. Người thành đạt là người suy nghĩ phóng khoáng và không sợ điều gì. 19. Lựa chọn sai nghề nghiệp Nếu làm việc mà không có hứng thú thì bạn sẽ không thể làm việc hiệu quả Điều quan trọng nhất trong việc quảng bá năng lực cá nhân là bạn cần lựa chọn công việc mình ưa thích Và có thể tập trung cao độ để cống hiến cho công việc đó 20. Thiếu tập trung nỗ lực Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh Nghề nào cũng biết thì không giỏi nghề nào cả Hãy tập trung cao độ vào một mục tiêu chính 21. Thói quen tiêu xài bừa bãi. Những người tiêu xài hoang phí không thể thành công bởi họ luôn sợ nghèo đói. Hãy tự rèn cho mình tính tiết kiệm bằng cách cất đi một phần thu nhập hàng tháng của bạn. 15% đến 20% là lý tưởng nhất, hoặc ít nhất cũng là 5%. Tiền gửi ngân hàng sẽ khiến bạn cảm thấy tự tin và can đảm hơn khi mặc cả để bán dịch vụ cá nhân mà bạn cung cấp. Nếu không có tiền, bạn sẽ phải chấp nhận những thứ người ta đưa cho bạn, mà vẫn phải nói lời cảm ơn. 22. Thiếu nhiệt tình Nếu không có sự nhiệt tình, bạn không thể thuyết phục được người khác. Hơn nữa, sự nhiệt tình, thung khấn rất dễ truyền từ người này sang người khác. Những người có lòng nhiệt tình và kiểm soát được nó, luôn được đón chào nồng nhiệt trong bất cứ tập thể nào. 23. Hẹp hòi Người có quan điểm cứng nhắc sẽ không bao giờ thành đạt được. Hẹp hòi nghĩa là không muốn tiếp thu kiến thức mới nữa. Hình thức nặng nề nhất của biểu hiện này liên quan đến các định kiến chính trị, chủng tộc và tôn giáo khác nhau. 24. Sống không điều độ Những dạng nguy hiểm nhất của việc sống không điều độ này có liên quan đến việc ăn uống, nhậu nhẹt, ma túy và sinh hoạt tình dục không điều độ. Lạm dụng bất cứ điều gì kể trên, là con đường hủy hoại thành công của bạn. 25. Không có khả năng hợp tác với mọi người. Có rất nhiều người đánh mất địa vị của mình do chính sai lầm này, chứ không phải những sai lầm khác. Các nhà lãnh đạo có tài sẽ không chấp nhận những nhân viên có nhược điểm này. 26. Sở hữu quyền lợi không phải do nỗ lực tự thân giành được. Ví dụ, như con cái của những gia đình giàu có, hoặc một số người được thừa kế số tài sản cách xù, Số tiền không phải do họ nỗ lực để có được. Quyền lực hay sức mạnh nằm trong tay những người không tự đấu tranh để đạt được điều đó sẽ cản trở con đường đến thành công. Giàu sổi còn nguy hiểm hơn cả nghèo túng. 27. Cố tình không trung thực Không có điều gì có thể thay thế sự trung thực. Con người tôi lúc có thể tạm thời không trung thực do sức ép của hoàn cảnh mà họ không thể kiểm soát chứ không phải là bản tính không trung thực của họ. Còn những người cố tình sống không trung thực thì không còn hy vọng gì, sớm hay muộn, điều ý mật cũng sẽ lộ tẩy và họ có thể đánh mất uy tín suốt cả cuộc đời, thậm chí mất cả tự do. 28. Tự phụ và háo danh Những người có các tính xấu này thường bị người khác tránh xa, chúng sẽ khiến bạn thất bại. 29. Đoán mò thay vì tư duy Đa số mọi người rất thờ ơ, lười nhát và không thích tìm hiểu sự việc mà đáng lẽ chúng ta cần phải tư duy và cân nhắc. Họ thường thích nghe theo ý kiến của người khác, cho dù nhiều khi những ý kiến đó chỉ dựa trên giả thuyết hoặc suy lận, rất nông gạn và hời hợp. 30. Thiếu vốn Đây cũng là một trong những nguyên nhân thất bại mà những người mới kinh doanh thường gặp khi không có vốn để bổ đắp và khôi phục những sai lầm ban đầu hay những khoản lỗ của doanh nghiệp và để doanh nghiệp trụ được cho đến khi họ đã xây dựng được danh tiếng hay thương hiệu. 31. mục này chúng tôi đề nghị bạn tự điền hay đưa ra bất kỳ nguyên nhân cụ thể nào khác dẫn đến thất bại mà không nằm trong danh sách đã nêu ở trên. Trên đây là 30 hay 31 nguyên nhân dẫn đến thất bại và chúng giải thích tại sao nhiều người đã cố gắng nhưng vẫn thất bại. Nếu bạn vẫn chưa hiểu thì có thể đề nghị ai đó. Trong số những người gần hữu với bạn, hiểu bạn và nhờ họ cùng bạn phân tích từng nguyên nhân thất bại một, có thể điều này sẽ tốt hơn cho bạn. Hầu hết chúng ta không hiểu được toàn diện con người mình theo cách những người khác nhìn vào, nhưng cũng có thể bạn không nằm trong số đó. Có một câu nói cổ xưa, hãy hiểu rõ bản thân mình. Nếu bạn muốn tiếp thị hàng thành công, bạn phải hiểu rõ loại hàng hóa đó. Đối việc quảng bá dịch vụ cá nhân cũng vậy. Bạn cần biết rõ những điểm yếu của mình Để có thể khắc phục Hay xóa bỏ nó hoàn toàn Bạn cần biết và hiểu những ưu thế Và sức mạnh của mình để nhấn mạnh vào nó Khi quảng bá năng lực cá nhân Bạn chỉ có thể hiểu rõ được Bản thân mình nếu bạn phân tích Thật kỹ và chính xác chính con người bạn Dưới đây là câu chuyện Về một chàng trai trẻ Muốn xin làm việc cho một doanh nghiệp lớn Và anh ta đã thể hiện sự rốt nát Về bản thân mình như sau Lúc đầu Anh ta tạo được ấn tượng khá đốt, nhưng nếu khi người tuyển dụng hỏi về mức lương anh ta muốn, thì anh ta trả lời rằng, anh ta chưa nghĩ về con số cụ thể, điều đó chứng tỏ anh ta không có mục tiêu rõ ràng. Giám đốc liền nói, chúng tôi sẽ trả cho anh mức lương xứng đáng và cho anh một tuần thử thách. Sau khi nghe mức lương, anh ta trả lời, tôi không đồng ý vì ở chỗ làm cũ tôi đã được trả nhiều hơn. Bạn hãy nhớ rằng nếu bạn muốn thỏa thuận mức lương trong công việc hiện nay hoặc muốn tìm công việc mới thì phải chắc chắn rằng bạn xứng đáng được trả cao hơn số tiền lương bạn hiện đang được nhận. Mong muốn có nhiều tiền hơn là một vấn đề, nhưng việc giá trị bản thân có nhiều hơn thế không thì lại là chuyện khác. Có nhiều người nhầm lẫn giữa nhu cầu và khả năng của mình. Nhu cầu về tài chính của bạn với giá trị của chính bạn là hai việc hoàn toàn khác nhau. Bởi giá trị của bạn phụ thuộc vào khả năng làm việc tốt Và thuyết phục những người khác cũng làm việc như vậy Cám phá bản thân 28 câu hỏi nên trả lời Nếu bạn tiếp thị năng lực cá nhân Thì việc phân tích bản thân hàng năm cũng quan trọng Như việc một doanh nghiệp phải kiểm kê cuối năm vậy Thêm nữa, việc phân tích hàng năm Giúp chúng ta giảm thiểu sai lầm Đồng thời nâng cao hiệu quả làm việc Cũng như rèn luyện những phẩm chất cần thiết khác Bạn sẽ nhận thấy trong năm qua mình có tiến bộ Hay vẫn dẫn chân tại chỗ Hoặc thậm chí thụt lùi Đương nhiên, mục tiêu của chúng ta là phải tiến lên phía trước. Phân tích hàng năm cho thấy được tất cả những thành tích của bạn, sự tiến bộ và mức độ tiến bộ ra sao. Phân tích cũng sẽ chỉ ra cho bạn thấy bạn đang thụt lùi ở phía cạnh nào. Nếu bạn mong muốn quảng bá năng lực cá nhân hiệu quả, thì sự tiến bộ hàng năm dù chậm chặt cũng cực kỳ cần thiết. Bạn nên tiến hành tổng kết vào cuối năm để có thể đưa ra những mục tiêu cải thiện bản thân trong năm mới. Cho những vấn đề cần cải thiện mà bản phân tích đã đề xuất. Để giúp bạn tự phân tích bản thân, chúng tôi liệt kê ra đây những câu hỏi. Bạn nên nghiên cứu và trả lời nghiêm túc những câu hỏi này với sự trợ giúp của ai đó. Đừng tự lừa dối mình. Những câu hỏi giúp bạn tự phân tích và tìm hiểu bản thân. 1. Tôi đã đạt được những mục tiêu tự đặt ra trong năm nay. Mỗi năm bạn nên đặt cho mình một mục tiêu nào đó như một phần trong mục tiêu chính của cả cuộc đời hay chưa 2. tôi đã làm việc với chất lượng tốt nhất chưa liệu có thể cải tiến chất lượng hơn nữa không 3. tôi đã làm việc với số lượng nhiều nhất mà tôi có khả năng thực hiện chưa 4. thái độ làm việc của tôi có hòa nhã với mọi người trong mọi lúc không 5. tôi có cho phép thói quen trì trệ làm giảm hiệu quả làm việc của mình không Và nếu tôi cho phép điều đó thì ở bức độ nào rồi? 6. Tôi đã cải thiện được tính cách của mình chút nào chưa? Nếu đã cải thiện được thì bằng cách nào? 7. Tôi có đủ kiên nhẫn thực hiện đến cùng kế hoạch của mình không? 8. Tôi có quyết định kịp thời và dứt khoát trong mọi tình huống chưa? 9. Tôi có cho phép nỗi sợ hãi nào trong 6 nỗi sợ hãi cơ bản làm giảm hiệu quả làm việc của mình không? 10. Tôi có quá cẩn thận hay cầu thả trong công việc không? 11. Quan hệ của tôi với đối tác hay đồng nghiệp có tốt hay không? Nếu không tốt, thì trong đó tôi có lỗi phần nào hay lỗi đó hoàn toàn bắt nguồn từ tôi? 12. Tôi có phung phí năng lượng do thiếu tập trung nỗ lực hay không? 13. Tôi có sẵn sàng tiếp thu cái mới và bao dung với mọi vấn đề không? 14. 14. Tôi có thể phát triển khả năng làm việc của mình bằng cách nào? 15. Một số thói quen của tôi có quá độ hay bừa bãi không? 16. Tôi có biểu lộ tính cách tự cao tự đại dù lộ liễu hay âm thầm không? 17. Cách xử sự và làm việc với các cộng sự của tôi có khiến họ tôn trọng tôi không? 18. Những quan điểm và quyết định của tôi thường dựa vào đâu? Phỏng đoán hay tư duy phân tích chính xác? 19. Tôi có thói quen tiết kiệm thời gian và tiền bạc hay không? Tôi có thận trọng trong việc chi tiêu hay không? 20. Tôi đã tiêu phí bao nhiêu thời gian cho những nỗ lực vô tình, mà đúng ra tôi có thể dành cho những việc có ích hơn. 21. Tôi phải phân bổ lại thời gian và thay đổi thói quen ra sao, để làm việc hiệu quả hơn nữa trong năm tới. 22. Tôi có làm việc gì tội lỗi khiến lương tâm cắn rứt không? 23. Tôi đã làm việc nhiều hơn và tốt hơn so với tiền, tôi được trả như thế nào? 24. Tôi có đối xử bất công với ai không? Và nếu có thì theo cách nào? 25. Nếu tôi phải trả tiền để mua khả năng làm việc, thì bản thân tôi có thấy hài lòng với quyết định đó không? 26. Tôi có chọn đúng nghề chưa? Và nếu chưa thì tại sao? 27. Ông chủ của tôi có hài lòng với những gì tôi đã làm không? Nếu không thì tại sao? 28. Hiện tôi đang có những phẩm chất gì trong những phẩm chất cơ bản dẫn đến thành công? Bạn hãy trả lời những câu hỏi trên một cách trung thực và khách quan. Và hãy nhờ ai đủ dũng cảm để kiểm tra lại một cách chính xác. Sau khi đọc xong và thấu hiểu toàn bộ chương này, bạn sẽ sẵn sàng đề ra một kế hoạch thực tế quảng bá khả năng làm việc của mình. Trong trường này, chúng ta đã biết phụ thể các nguyên tắc quan trọng nhất trong việc lên kế hoạch tiếp thị năng lực cá nhân, bao gồm các thuộc tính chủ yếu của nhà lãnh đạo, những nguyên nhân phổ quát dẫn đến thất bại trong lãnh đạo, cơ hội cho những người lãnh đạo, những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thất bại trong tất cả các ngành nghề và những câu hỏi quan trọng để tự phân tích bản thân. Cuốn sách trình bày chi tiết và trên phạm vi rộng như vậy, Vì điều này cần thiết cho bạn nếu bạn bắt đầu làm giàu bằng cách bán năng lực cá nhân. Cả những người đã mất việc, mất của cải, tài sản và những người mới bắt đầu kiếm tiền đều không có gì ngoài năng lực cá nhân để đổi lấy tiền bạc. Vì vậy sẽ rất hữu ích nếu bạn có kiến thức chính xác và thiết thực để tiếp thị sức lao động của mình một cách thuận lợi nhất. Thông tin được đưa ra trong chương này sẽ có giá trị vô cùng lớn cho những ai mong muốn có thể trở thành nhà quản lý tốt trong bất kỳ ngành nghề nào. Nó sẽ đặc biệt hữu ích cho những ai đang tiếp thị dịch vụ của họ như các doanh nghiệp hoặc một tổ chức kinh doanh nào đó. Việc bạn hiểu và tiếp thu được những kiến thức trên không những giúp bạn quảng bá năng lực cá nhân mà còn giúp bạn có khả năng phân tích tốt hơn khi đánh giá người khác. Những kiến thức này là vô giá Đối với các giám đốc và người giám sát, cán bộ quản lý và ông chủ cũng như những người cần lựa chọn cán bộ sao cho có hiệu quả, đưa ra những hệ thống quản lý hiệu quả và biện vững. Nếu bạn nghi ngờ về điều đó, hãy trả lời 28 câu hỏi tự phân tích. Chúng có thể rất có ích và vô cùng thú vị ngay cả khi bạn không nghi ngờ những gì chúng tôi vừa đề cập đến. Tìm kiếm cơ hội làm giàu, như thế nào, ở đâu. Bây giờ chúng ta đang phân tích nguyên thắc thứ 6 trong 13 nguyên tắc của triết lý làm giàu. Chúng ta thường tự đặt cho mình câu hỏi chúng ta có thể tìm thấy cơ hội để áp dụng những nguyên tắc này ở đâu. Một câu hỏi rất hay. Chúng ta sẽ xem nước Mỹ đã tạo cơ hội cho những người muốn làm giàu. Dù ít hay nhiều như thế nào. Để bắt đầu, chúng ta cần nhớ rằng chúng ta đang sống ở đất nước mà bất cứ một công dân tôn trọng pháp luật nào cũng được tự do suy nghĩ và hành động. Tuy nhiên, Phần lớn chúng ta chưa sử dụng hết những ưu thế của sự tự do này bởi chúng ta chưa bao giờ so sánh sự tự do của mình với những quyền hạn gò bó và mất dân chủ mà những công dân ở các quốc gia khác đang phải gánh chịu. Chúng ta được tự do về tư tưởng, tự do lựa chọn và học tập, tự do tín ngưỡng, tự do hoạt động chính trị, tự do lựa chọn công ty, nghề nghiệp và chức vụ. Tự do, tích lũy và sở hữu của cải mà không sợ bị quấy nhiễu bởi chính quyền hay bất cứ một thế lực nào khác. Tự do di chuyển hay thay đổi chỗ ở. Tự do hôn nhân. Tự do bình đẳng, cơ hội bất chấp sự khác biệt về chủng tộc. Tự do đi lại từ bang này sang bang khác. Tự do ăn uống và tiêu dùng. Tự do vươn tới bất kỳ địa vị xã hội nào mình mong muốn. Và không loại trừ cả vị trí Tổng thống Mỹ. Thực tế thì chúng ta còn có những loại tự do khác nữa, nhưng chỉ riêng những tự do kể trên cũng đã cho thấy cơ hội cho những mong muốn hay ước mơ lớn nhất. Lợi thế của những tự do này dễ dàng được nhận thấy hơn cả bởi nước Mỹ là nước duy nhất đảm bảo cho công dân của mình. Từ người sinh ra tại nước Mỹ hay người nhập quốc tịch có nhiều tự do phong phú và đa dạng đến vậy. Tiếp theo đây chúng ta hãy xem những thành quả của tự do đem lại. Lấy ví dụ, ở một gia đình Mỹ trung bình, có thu nhập ở mức trung bình, ta hãy tính và tổng kết tất cả những lợi ích mà mọi thành viên trong gia đình đó nhận được. Sau sự tự do tư tưởng là tự do trong ăn, mặc, ở, ba nhu cầu căn bản của cuộc sống. A. Ăn Nhờ có sự tự do rộng rãi của chúng ta, một gia đình người Mỹ bình thường có thể thoải mái lựa chọn bất cứ loại thức ăn nào hiện có trên thế giới với mức chi phí. Trong phạm vi tài chính của họ, một gia đình gồm có 4 người sống trong một căn hộ nhỏ hoặc trung bình trong một thành phố của Mỹ, ở cách xa những nơi cung cấp lương thực, thực phẩm cho họ. Chúng ta hãy thử xem xét chi phí của một bữa ăn sáng, đơn giản với kết quả như sau. Thực đơn Chi phí Chú thích Chi phí sử dụng giá hiện hành vào thời điểm năm 2007. Hết chú thích Nước cam từ Florida 56 ngũ cốc lúa mì từ nông trại gan rệt 44 trà từ Trung Quốc 20 chuối từ Nam Mỹ 28 bánh mì nướng lúa mì từ nông trại gan rệt 19 trứng tươi từ nông trại trong vùng 18 đường từ juuta hoặc Thách Girác 01 bơ thực vật từ Illinois 16 Sữa từ trại sản xuất bơ sữa địa phương 74, tổng chi phí 2,76 đô la Như vậy không khó để mua được thực phẩm dành cho bốn người ăn sáng bao gồm tất cả những thứ mà họ muốn với chỉ 69 xu cho mỗi người Rõ ràng thực phẩm cho một bữa sáng đơn giản này đã được gom lại từ Trung Quốc, Nam Mỹ, Utah, Kansas và và Illinois Thực phẩm đều được đưa đến trên chiếc bàn ăn sáng này, sẵn sàng cho việc tiêu thụ, ngay chính trung tâm của một thành phố trung bình ở Mỹ, với mức chi phí hợp lý nằm trong khả năng tài chính của hầu hết những người lao động phổ thông. Mức chi phí đã bao gồm các loại thuế của thành phố, bang và liên bang. B. Ở. Gia đình này sống trong một căn hộ tiện nghi, sử ấm bằng khí đốt tự nhiên, có đèn điện, dùng ga cho việc nấu nướng. Tất cả khoảng 800 đô la một tháng Trong một thành phố nhỏ hơn Một căn hộ như vậy sẽ tốn khoảng 685 đô la một tháng Bánh mì nướng mà họ ăn trong bữa sáng Đã được nướng trong chiếc lò có giá 15 đô la Căn hộ sẽ được làm sạch bằng máy hút bụi chạy bằng điện Nước nóng và lạnh thì lúc nào cũng có sẵn trong bếp hoặc phòng tắm Thực phẩm được giữ lạnh trong tủ lạnh chạy bằng điện Người vợ uống tóc giặt quần áo và làm khô chúng với những thiết bị chạy bằng điện trong nhà và chỉ cần cắm phích cắm vào ổ điện là xong người chồng cạo dâu bằng một cái dao cạo chạy bằng điện và họ có thể thưởng thức các chương trình giải trí từ khắp nơi trên thế giới mà không phải trả tiền họ chỉ cần ấn nút điều khiển tivi hoặc radio còn nhiều tiện ích khác trong căn hộ này nhưng những điều đã được liệt kê ra vừa rồi là những bằng chứng cụ thể về một cuộc sống tự do mà chúng ta có ở Mỹ Mặc. Bất cứ người phụ nữ nào trên nước Mỹ cũng có thể lựa chọn quần áo hợp với thị hiếu và tất cả các thông phố khác của mình với ít hơn 1.500 đô la mỗi năm Còn nam giới cũng tương tự như vậy hoặc ít hơn Chúng tôi chỉ nhắc tới 3 nhu cầu cơ bản của con người là ăn, mặc, ở Ngoài ra, một gia đình Mỹ trung bình còn được hưởng nhiều ưu đãi và lợi thế khác nhờ những cố gắng bình thường mà không cần phải làm thêm giờ Một trong những ưu đãi đó là việc đi lại bằng các phương tiện giao thông Người ta có thể đi lại tùy thích với mức phí phá thấp Một công dân bình thường được đảm bảo quyền lợi về nhà ở Mà không đâu trên thế giới có Công dân đó có thể gửi tiền vào ngân hàng với niềm tin Số tiền đó sẽ được chính phủ bảo vệ Thậm chí, ngay cả trong trường hợp ngân hàng phá sản Nếu một công dân Mỹ muốn đi từ bang này sang bang khác Anh ta không cần đến hộ chiếu Và cũng chẳng cần xin phép ai, anh ta có thể đi và quay về khi nào thích. Thêm nữa, có rất nhiều phương tiện để anh ta di chuyển, như tàu hỏa, ô tô, xe buýt, máy bay, tàu thủy, miễn là anh ta có đủ tiền để chi trả cho những dịch vụ đó. Phép màu mang đến giàu có và tự do. Chúng ta vẫn thường nghe các chính khách bàn về quyền tự do của người Mỹ, đặc biệt là khi họ tranh cử. Nhưng không phải ai cũng có thời giờ để phân tích nguồn gốc của quyền tự do ý. Với mục đích chia sẻ, và không dố diếm, tôi xin được phân tích điều bí mật về cội nguồn của hai chữ tự do này. Hai chữ rất trừ tượng, nhưng đã mang lại cho công dân Mỹ nhiều quyền lợi, cơ hội để tích lũy tiền bạc. Nhiều tự do hơn ở bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Tôi có quyền được phân tích nguồn gốc và tính chất của sức mạnh vô hình này, bởi tôi biết, trong suốt 25 năm qua, Có những con người đã biết cách tổ chức nó và hiện có nhiều người đang có trách nhiệm duy trì nó. Nguồn sức mạnh bí ẩn ấy của loài người tên là vốn. Vốn không chỉ là tiền mà còn là một nhóm người có trí tuệ và được tổ chức tốt. Họ lên kế hoạch để đưa ra các cách thức và phương tiện nhằm sử dụng đồng tiền hiệu quả nhất vì lợi ích của cộng đồng cũng như của chính họ. Nhóm người này bao gồm các nhà khoa học, các nhà giáo dục, chuyên gia về giao thông vận tải. Kế toán, luật sư, nhà hóa học, nhà phát minh, các nhà kinh tế, các nhà hoạt động kinh tế xã hội, bác sĩ và tất cả những ai có kiến thức chuyên môn sâu. Họ cũng chính là những người khai phá, thực hiện và mở đường trong việc tạo dựng và điều hành doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, xây dựng cầu đường, xuất bản sách báo, vận hành các trạm thu phát truyền hình và đài phát thanh, cung cấp nguồn ngân sách để duy trì chính phủ. Tóm lại Các nhà tư bản chính là bộ não của nhân loại, bởi họ chính là những người vận hành toàn bộ nhà máy mà trong đó có sự tồn tại của nền giáo dục, giúp khai sáng và khiến nền văn minh nhân loại tiến bộ. Nếu có tiền bạc mà không có trí tuệ, có thể dẫn đến hiểm họa, nhưng nếu biết cách sử dụng thì nó sẽ là yếu tố quan trọng nhất của nền văn minh. Một bữa sáng đơn giản sẽ không thể dành cho một gia đình 4 người với chỉ vỏn vẹn 69 xu cho mỗi thành viên gia đình. Nếu không có nguồn vốn để cung cấp máy móc, tàu thuyền, xe lửa, xe tải và số lượng hùng hậu những nhân công được đào tạo để vận hành chúng, hãy thử tìm hiểu ý nghĩa quan trọng của nguồn vốn được tổ chức tốt bằng cách hãy cố gắng hình dung bạn đang chịu trách nhiệm đi mua và mang về ngôi nhà của mình một bữa sáng đơn giản như trên mà không hề có chút vốn nào trong tay. Để có trà, bạn buộc phải sang Trung Quốc hoặc Ấn Độ, hai nước ở rất xa Mỹ. Thậm chí nếu bạn là người bơi rất giỏi thì bạn cũng sẽ kiệt sức trước khi chuẩn bị quay về. Sau đó thì lại có vấn đề khác nảy sinh, đó là cho dù bạn có đủ sức lực để bơi đi bơi về trên đại dương, thì khi đến Trung Quốc hoặc Ấn Độ bạn sẽ làm thế nào để có tiền và mua trá? Để có đường, bạn cần phải trải qua một cuộc hành trình dài tới đồn điền của cải đường ở bang Utah hay tới những cánh đồng của Louisiana hay Texas. Quan trọng hơn là kiểu gì bạn cũng sẽ tay trắng trở về, vì muốn có đường thì trước đó cổ cải cần phải được đưa vào chế xuất. Như vậy, đòi hỏi, cần phải có cả nỗ lực và tiền bạc để xây dựng nhà máy, tuyển dụng công nhân, quy trình sản xuất, đó là chúng ta chưa đề cập gì đến vấn đề tinh lọc, vận chuyển, đóng gói và giao hàng với tận bàn ăn sáng của mọi ngôi nhà trên đất Mỹ. Có thể để có được chứng thì đơn giản hơn, Vì có một số nông trại nhỏ đâu đó không xa thành phố, nhưng bạn sẽ phải đi bộ khá xa tới Florida trước khi có được 4 ly nước cam. Bạn cũng có thể phải có một cuộc hành trình khá xa khác tới Kennett hay bất kỳ bang nào trồng lúa mì trước khi có được 4 lát bánh mì ngũ cốc. Có thể được loại ra khỏi thực đơn bởi vì bạn không thể có được món này mà không có một đội ngũ nhân công sản xuất, máy móc, nhà xưởng. Tất cả những điều này Đều đòi hỏi phải có vốn Trong lúc nghỉ ngơi Bạn sẽ phải tiếp tục bơi một đoạn ngắn sang Nam Mỹ Vì ở đó Bạn có thể nhặt vài quả chuối Trên đường về Hãy rẽ vào trại sữa gần nhất Để lấy ít bơ và kem Tuy nhiên là không phải bơ thực vật Vì bạn biết đấy Nó cũng giống như ngũ cốc Bơ thực vật cũng cần phải có vốn để sản xuất Sau đó gia đình bạn mới có thể ngồi xuống bàn và thưởng thức bữa sáng và bạn có thể thu được 6 hào và 7 xu cho sức lao động vừa rồi của mình. Nghe có vẻ thật buồn cười phải không? Vâng, những quy trình đó là cách duy nhất để những loại thực phẩm đơn giản trên được đặt trên bàn ăn sáng của một gia đình trong trung tâm thành phố, nếu như không có vốn. Tổng số tiền cần để xây dựng và bảo trì đường sắt, tàu thuyền, xe tải trong việc vận chuyển thực phẩm cho bữa ăn sáng lớn đến bước ta khó có thể tưởng tượng được. Chúng tốn hàng tỷ đô la, đó là chúng ta còn chưa đề cập đến nhân công được đào tạo để vận hành những tàu thuyền hay xe tải đó. Nhưng giao thông vận tải chỉ là một trong những điều kiện cần của chủ nghĩa tư bản hiện đại ở Mỹ. Trước khi mọi thứ được chuyên trở, chúng phải được trồng dưới đất hay sản xuất và chuẩn bị để đưa ra thị trường. Quá trình này cần tới hàng tỷ đô la cho các trang thiết bị, máy móc, đóng gói, tiếp thị và hàng triệu đô la tiền lương của nhân công. Hệ thống giao thông không tự mọc lên từ dưới đất và tự hoạt động, nó xuất hiện để đáp ứng nhu cầu của xã hội. Hệ thống ấy được hình thành qua sức lao động, sự khéo léo và khả năng tổ chức của người có óc tưởng tượng, niềm tin, sự nhiệt tình, tính kiên quyết và lòng kiên trì. Họ chính là các nhà tư bản, họ được thúc đẩy bởi khát khao xây dựng hoàn tất và cung cấp các tịch vụ hữu ích, qua đó kiếm lời và tích lũy tiền bạc. Và vì họ cung cấp những dịch vụ mà xã hội văn minh không thể thiếu, họ đã tích lũy được số tài sản khổng lồ. Để những thông tin trên trở nên đơn giản và dễ hiểu, tôi xin bổ sung thêm rằng họ cũng chính là những người bị những kẻ phê bình lên án và nói xấu. Họ bị những kẻ cướp ban ngày, những nhà chính trị ăn hối lộ và những ông chủ tham nhũng gọi là những kẻ tham lam hay bọn phố huôn bọn kinh doanh lớn. Ở đây tôi không lên tiếng phản đối và cũng không bênh vực hệ thống kinh tế nào. Tôi không chỉ trích những người mà tôi gọi là những ông chủ ăn hối lộ và tôi cũng không cố bảo vệ sự trong sạch cho những người được gọi là các nhà tư bản hay các doanh nghiệp. Mục đích của cuốn sách này, mục đích mà tôi đã cống hiến hết lòng vì nó trong hơn 25 năm qua là giới thiệu cho những người thật sự ham hiểu biết một triết lý đáng tin cậy để qua đó những cá nhân có thể tích lũy được bất cứ khoản tiền nào mà họ khát khao. Ở đây, tôi phân tích những lợi ích kinh tế của hệ thống tư bản chủ nghĩa do hai nguyên nhân. Tất cả những người muốn thành đạt đều phải tự thích nghi với những điều kiện của hệ thống, cũng như nguyên lý dẫn tới thành công, cho dù đó là thành công lớn hay nhỏ. Để trình bày cho các bạn thấy mặt bên kia của bức tranh tư bản chủ nghĩa đối lập với mặt thường được các chính trị gia, những kẻ mị dân và giới truyền thông tô vẽ, Họ thường nhắc tới việc tập hợp và tổ chức lại nguồn vốn để sinh lời như một thứ gì đó độc hại. Chúng ta đang sống ở một nước tư bản, đất nước của tự do thương mại. Nước Mỹ phát triển được nhờ việc sử dụng các nguồn vốn và chúng ta, những người mong muốn có được tất cả các quyền lợi, mong muốn có được tự do, cơ hội, sự giàu có cần hiểu rằng chúng ta sẽ chẳng thể nào có được những thứ đó nếu nguồn vốn không đem lại những lợi ích này. Trong hàng thập kỷ, dường như đã tồn tại và phát triển cho tiêu khiển phổ biến của những kẻ cấp tiến, các nhà chính trị, những kẻ tống tiền, những người lãnh đạo và đôi khi cả những người đứng đầu tôn giáo có những toan tính xấu hướng vào phố hôn và doanh nghiệp lớn. Thực tế này phổ biến đến nỗi chúng ta đã được chứng kiến trong suốt thời kỳ suy thái cách nhìn nhận khó tin nổi của những viên chức kính hổ cấp cao cùng với những chính trị gia kém cõi và những nhà lãnh đạo công đoàn tin tưởng vào việc thương mại hóa những lá phiếu bầu của họ dành cho các chính trị gia, để bù lại bằng việc chấm dứt luật cho phép đột xuất kiểm tra ngân quỹ công cộng. Nếu bạn là người như thế, thì bạn có thể hoàn toàn yên tâm với niềm tin của bạn, và xin cam đoan là sẽ không có ai làm phiền bạn, bởi đây là một đất nước tự do, mọi người đều có thể hài lòng và mọi người có thể sống mà không cần nỗ lực nhiều. Con người có thể sống tốt mà không cần phải làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, bạn cần hiểu toàn bộ sự thật liên quan đến sự tự do mà rất nhiều người khoai khoang, nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì về nó. Nó rất vĩ đại, nó mang đến nhiều đặc quyền, nhưng nó không thể mang đến sự giàu có nếu bạn không thật sự nỗ lực. Chỉ có một phương pháp duy nhất đáng tin cậy để tích lũy và nắm giữ của cải một cách hợp pháp, đó là việc cung cấp những dịch vụ có ích. Không có hệ thống nào cho phép con người có của cải hợp pháp chỉ bằng số lượng mà không mang lại những giá trị tương đương dưới bất kỳ hình thức nào đi chăng nữa. Có một nguyên lý được biết như quy luật của nền kinh tế, nó còn hơn cả một triết lý. Đây là một quy luật, không ai có thể chối cãi. Hãy ghi nhận nguyên lý này và nhờ nó, vì nó còn có nhiều quyền lực hơn tất cả những chính trị gia và cỗ máy quyền lực của nó. Nó nằm ngoài sự kiểm soát của công đàn. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nó cũng không thể bị lung lay, ảnh hưởng cũng như bị mua chuộc bởi những kẻ làm tiền hay những nhà lãnh đạo tự ứng cử. Hơn nữa, nó theo dõi thường xuyên và có một hệ thống kế toán hoàn hảo, duy trì một tài khoản chính xác về những giao dịch của mỗi người có liên quan đến kinh doanh, chỉ muốn nhận và không muốn cho. Sớm hay muộn thì người kiểm tra cũng sẽ đến kiểm tra từng bản ghi của mỗi cá nhân và yêu cầu họ giải trình. Phố Huân doanh nghiệp lớn, quyền chiếm dụng vốn hay bất kỳ cái tên nào khác mà bạn đặt cho hệ thống vốn và mang lại cho chúng ta sự tự do của nước Mỹ Những cái tên ấy đều đại diện cho một nhóm người hiểu, tôn trọng và thích nghi với quy luật của nền kinh tế Sức mạnh tài chính của họ có được tiếp tục duy trì hay không đều phụ thuộc vào sự tuân thủ và tôn trọng quy luật này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 Hầu hết mọi người sống ở Mỹ đều thích đất nước này, thích chế độ tư bản và tất cả mọi thứ khác. Tôi phải thừa nhận rằng, không có đất nước nào mọi người có thể tìm kiếm cơ hội làm giàu tốt hơn ở Mỹ. Khi xét đoán, hành động và việc làm của mọi người, ta có thể thấy một số người không thích đất nước này, và dĩ nhiên đó là quyền của họ. Nếu họ không thích quốc gia này, hệ thống tư bản và vô vàn những cơ hội, thì họ có quyền thoát khỏi nó luôn có những quốc gia khác để họ thử sự tự do và làm giàu miễn là họ không quá lập dị nước Mỹ mang đến tự do và cơ hội cho những con người trung thực và muốn làm giàu tất cả những ai muốn trở nên giàu có hoặc thành công đều cần phải tuân thủ luật chơi nếu bạn tìm kiếm cơ hội để trở nên giàu có thì đừng bỏ qua một quốc gia có những công dân tiêu tốn 29 tỷ đô la mỗi năm cho việc chăm sóc tóc, móng tay và da bạn Một người đang tìm kiếm sự dở có trước khi cố gắng phá hủy hệ thống tư bản của một quốc gia. Có những công dân dành hơn 25 tỷ đô la mỗi năm cho báo chí, 31 tỷ đô la cho sách, gần 14 tỷ đô la cho nghiêm, gần 54 tỷ đô la cho phim ảnh. Tất cả thể hiện hai chữ tự do. Và đất nước này còn khiến bạn phải suy nghĩ nhiều nếu bạn biết được rằng họ tiêu hơn 115 tỷ đô la mỗi năm cho thức ăn nhanh và 13,3 tỷ đô la cho việc la cà ở các quán bar hay quán rượu. Bạn không nên rời bỏ một đất nước nơi mọi người đều tình nguyện chi hàng năm 34 tỷ đô la để mua đồ chơi, 38 tỷ đô la để chăm sóc vườn và cỏ, 74 tỷ đô la để mua những sản phẩm thể thao, một quốc gia mà người dân dành hơn 91 tỷ đô la mỗi năm cho nội thất và các thiết tỷ trang trí 167 tỷ đô la cho may mặc và phụ tùng 22 tỷ đô la cho giặt khô và lá hơi 87 tỷ đô la cho các loại thiết bị dụng cụ hay các sản phẩm điện tử và gần 14 tỷ đô la cho việc chôn cất người đã khuất Hãy nhớ, đó mới chỉ là sự khởi đầu cho những nguồn tích lũy của cải Chúng ta sẽ không nhắc đến những thứ xa hoa và không thiết yếu ở đây, nhưng cũng xin nhớ rằng việc tham gia vào sản xuất vận chuyển và tiếp thị những mật hàng này đã tạo công an việc làm cho hàng tỷ con người hàng tháng lĩnh hàng tỷ đô la và chi tiêu vào những nhu cầu xa xỉ hoặc thiết yếu của cuộc sống. Đặc biệt các bạn đừng quên rằng việc trao đổi dịch vụ cá nhân và hàng hóa có thể tạo ra vô vàn cơ hội làm giàu. Ở đây sự tự do của nước Mỹ sẽ hỗ trợ bạn. Sẽ chẳng có ai hay điều gì có thể ngăn cản bạn phát triển doanh nghiệp của mình những người có tài Được đào tạo và có kinh nghiệm có thể làm giàu vô cùng nhanh chóng. Những người ít gặp may hơn sẽ tích lũy được ít của cải hơn. Ai cũng có thể kiếm sống được, cho dù họ chỉ bỏ ra chút ít sức lao động. Vì thế, bạn ở đây. Cơ hội bao giờ cũng trải rộng ra trước mắt bạn. Hãy vững bước tiến lên phía trước, lựa chọn những gì bạn muốn. Tạo kế hoạch cho bản thân, thực hiện kế hoạch và làm theo nó một cách bền bỉ. Nước Mỹ tư bản sẽ lo phần còn lại Bạn có thể hoàn toàn yên tâm và tin cậy vào nó Nước Mỹ sẽ tạo cơ hội cho các bạn cung cấp dịch vụ có ích Và tinh lũy số tiền xứng đáng với những gì bạn bỏ ra Hệ thống tư bản chưa từ chối ai quyền lợi này Nhưng sẽ chẳng có kết quà gì Nếu người đó không chịu bỏ nỗ lực cho việc họ làm Bởi bản thân hệ thống tư bản Cũng cần phải chịu sự kiểm soát chặt chẽ Và có kỷ luật của các quy luật tinh tế Những quy luật kinh tế này cũng không thể chấp nhận ai đó mong muốn nhận được cái gì đó mà không phải cống hiến. Quy luật của nền kinh tế được thông qua bởi tạo hóa, không có tòa án tối cao nào cho phép những người vi phạm quy luật này chống án. Quy luật này đưa ra hình phạt cho những ai vi phạm nó, và cũng ban thưởng cho những ai tuân theo nó mà không có sự can thiệp hoặc không thể bị can thiệp bởi yếu tố con người. Quy luật này không thể bị hủy bỏ. Nó được cố định như những vì sao trên bầu trời và là một phần của hệ thống quản lý chính những vì sao đó. Liệu có ai đó có thể từ chối và không thích nghi bản thân với quy luật của nền kinh tế hay không? Chắc chắn có. Đây là một đất nước tự do nơi mọi người đều sinh ra với quyền bình đẳng bao gồm cả quyền từ chối tuân thuê quy luật của nền kinh tế. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Sẽ không có gì xảy ra cho đến khi Một số lượng lớn những con người tham gia vào lực lượng vì những mục đích công khai từ chối đi theo quy luật và lấy đi những gì họ muốn bằng vũ lực. Sau đó là những kẻ độc tài, những tổ hành quyết được tổ chức tốt và những khẩu súng máy. Chúng ta chưa bao giờ biết đến giai đoạn đó ở Mỹ, nhưng giờ đây, chúng ta biết tất cả những gì mà chúng ta muốn biết về cách thức làm việc của hệ thống đó. Có lẽ chúng ta có đủ may mắn để không cần biết về thực tế kinh khủng đó không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng ta sẽ mong muốn tiếp tục có tự do ngôn luận, tự do làm việc và tự do đưa ra dịch vụ có ích để giàu có. Thực tế về việc những quan chức chính phủ mở rộng quyền lợi của mọi người đối với việc kiểm tra đột xuất ngân quỹ công cộng nhằm đổi lấy những lá phiếu bầu, đôi khi rất có ích trong những cuộc bầu cử. Nhưng vì hết đêm rồi sẽ tới ngày, nên cuối cùng mọi đồng tiền được tiêu sai mục đích cũng sẽ đem lại kết quả tương xứng với nó, bằng việc trả lại với lãi kép chồng lãi kép. Nếu ai đó đã chót sống trụp giật, và chưa phải trả giá, gánh nặng đó sẽ đặt lên vai con cháu của họ. Thậm chí cả thế hệ thứ ba, thứ tư nữa, sẽ không có cách nào để tránh được những món nợ. Một số người đã hình thành những nhóm, với biểu ngữ tăng lương giảm giờ làm. Có một điểm mà họ không thể đi đến, đó là điểm mà quy luật kinh tế đã can thiệp vào. Tòa án sẽ xét xử cả hai, cả người chủ lẫn người làm thuê. Trong vòng 6 năm, kể từ năm 1929 đến năm 1935, những người dân ở Mỹ, cả người giàu lẫn người nghèo đã chứng kiến những nền kinh tế già cối. Tất cả những doanh nghiệp, các cơ sở và các ngân hàng bị xét xử, đó không phải là một cảnh tượng đẹp. Điều này không làm chúng tôi thêm tôn trọng khi họ bỏ qua lễ phải và chỉ cố gắng nhận mà không cống hiến. Chúng ta đã trải qua 6 năm chán nản, khi mà nỗi sợ hãi đang ở trên yên ngựa còn niềm tin, thì ở dưới lòng đất, chúng ta không thể quên được việc làm thế nào mà quy luật kinh tế lại có thể tàn nhẫn. Yêu cầu cả người giàu lẫn người nghèo, khỏe hay yếu, già hay trẻ đều phải trả lại những gì thuộc về nó. Chúng ta sẽ không mong muốn có một trải nghiệm nào khác tương tự như vậy nữa. Việc quan sát này được coi như là một trải nghiệm ngắn ngủi. Chúng là kết quả của 25 năm làm việc và phân tích cẩn thận về phương pháp của những nhân vật thành công của Mỹ, những con người tháo vát, khéo léo, chăm chỉ, tư duy thông minh. Và những người ngày nay mến mộ họ, nay đã từng mến mộ họ, đại diện cho thế hệ thiên tài có thực của hệ thống kinh doanh tự do của Mỹ và cách sống của người Mỹ, chí như tính cách đó đã vực dậy nền kinh tế suy thoái và làm cho nền kinh tế Mỹ phát triển trở lại. Một trong những tinh cách đó là sự rõ ràng trong quyết định Những gì được đề cập trong bước thứ 7 trên nước thang giàu có Và đó là nguyên tắc mà chúng ta sẽ tập trung tìm hiểu trên tới Dường như Chúa đang sát tóng với những người biết chính xác họ muốn gì Nếu anh ta quyết định được điều đó Thưa quý giả, chúng ta đã vừa tìm hiểu xong bước thứ 6 trên nước thang giàu có Vậy bước thứ 7 trên nước thang giàu có là gì? Bạn hãy cùng với khoa sách nói.com.vn tìm hiểu ở phần tiếp theo nhé. Khoa sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú lắng nghe của quý thính giả. Xin mời quý thính giả tiếp tục đến với phần tiếp theo của sách